Bạn đang nghe đọc truyện Cô vợ Câm của Trùng Mafia, tác giả Phi Yến, trình bày Giới Thiên Audio. Các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ mình để kênh sớm đạt được 1.000 sắp nha cả nhà. Chương 106, quay xe về. Bạch Tư Vũ lên tiếng gọi thẻ, sợ hãi bị phát hiện không dám mở đèn. Các tư sở ngỡ ngàng mở mắt ra nhìn, quả nhiên trước mặt cô ta là hình dáng mảnh mai của Bạch Tư Vũ. Là cô, là cô, Tư Vũ là cô sao? Bọn họ bây giờ đã không còn quan hệ gì nữa cả, sừng hồ có chút gượng gạo nhưng niềm vui lớn ác tâm trí Trác tư sở vì được cứu, làm cho Trác tư sở mừng rỡ đến bật khóc. Bạch tư vũ gật đầu nhanh chóng đi đến kéo tay Trác tư sở. Nhanh lên, đi theo tôi. Tôi đưa cô ra khỏi nơi đây, đây. Các người trách tư sở rung rẩy, môi mắt mái kéo tay bạch tư vũ. Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều. Bạch tư vũ không bị tha, đến mức biết rõ ba của Trác tư sở là người chủ muốn giết hại ba mẹ mình, mà có thể làm như không có gì. Nhưng nghĩ đến dù sao năm ấy dương nợ thế nào cô ta lại muốn nhận nuôi cô cho nên, cô mới gặp được lục hạo. Còn tháng ngày qua các tư sở xem như cũng trả giá không ít. Bạch Tư Vũ quay đầu. Tôi không phải muốn cứu cô, tôi chỉ muốn tìm bằng chứng tống bạch thiển vào tù. Các tư sở nhìn qua ánh mắt của Bạch Tư Vũ, biết rõ cô đã biết tất cả sự thật. Trong lòng chẳng dám đòi hỏi gì hơn còn thấy xấu hổ vô cùng. Năm bàn tay nhỏ nhắn của Bạch Tư Vũ, nhét chiếc thẻ nhớ được cô ta cất giữ kỹ lưỡng. Đây là tôi ghi âm được, Bạch Thiển thừa nhận tất cả tội lỗi của chính mình. Tôi nghĩ sẽ giúp ích cho cô. Chắc Tư sợ lại nói tiếp. À, nếu muốn thêm bằng chứng phạm tội, chính là ở thư phòng của ông ta, trong các sát lưu giữ rất nhiều giấy tờ làm ăn giữa hắn, và một số quan chức cấp cao tại Thái Lan, hai mắt Bạch Tư Vũ sáng ngời. Đi thôi. Hai người thả nhẹ bước chân xuống lầu, Bạch Tư Vũ hơi sốt ruột không biết la trí và ai nhất có đủ sức chống chọi lại đám người ở dưới hay không? Bạch Thiển nhắm mắt dưỡng thần trên xe, bầu trời lúc sáng lúc tối, những luồng sáng như rẻ cả bầu trời, tiếng rầm lớn nhỏ báo hiệu trời sắp mưa to. Khi nghe tin Đặng Long chết, Bạch Thiển khá bất ngờ, ông ta, hơn ai hết rất rõ Đặng Phương sẽ nghi ngờ người giết hại con trai ông ta chính là ông, cho nên Bạch Thiển sẽ đi trước một bước. Nếu Đặng Phương biết điều thì xem như nắm tay nhau cùng đồng hành, còn nếu ông ta trở mặt thì Bạch Thiển, này sẽ tiện tay tiện ông ta theo Đặng Long chẳng muộn. Điện thoại Bạch Thiển lúc này bất ngờ y nói. Bạch Thiển mày. Chuyện gì? Chẳng biết trong điện thoại nói gì, sắp mặt Bạch Thiển liền thay đổi rồi quát lớn với tài xế. Quay xe về Bạch Gia, các người làm ăn kiểu gì mà để A Nhất còn sống, dám bắt tay với lai là chí làm loạn tạ. Nghe tin A Nhất còn sống, A Lãm cũng khá bất ngờ, rõ ràng đêm đó xe của A Nhất đã rơi xuống vực. A Lãm ngồi phía trước trong lúc này cũng nhận được cuộc gọi. Cái gì? Vừa cướp máy, hắn nói nhanh với Bạch Thiển. Anh Bạch, đàn phương đã bị cảnh sát bắt giữ. Sắp mặt Bạch Thiển không thể tệ hơn. Ông ta dây dày tráng như suy nghĩ ra điều gì đó, chuẩn bị máy bay cho tôi. Hai mắt lóe lên tiền hùng ác, rồi nghiến răng trầm giọng, gọi tất cả đám thuộc hạ quay về. Bằng giá nào đêm nay phải trùng xác hai tên khốn đó cho tôi? A lãng gật đầu, dây dặt nói với Bạch Thiển. Anh Bạch, em thấy tình hình không khả thi có lẽ phía cảnh sát đã nắm được bằng chứng gì rồi. Anh nghĩ xem, tại sao hai tên đó lại dám xông vào Bạch Gia đúng lúc như vậy? Anh Bạch hay là anh tránh mặt một thời gian? Để em quay về Bạch Gia giải quyết là được. Bạch Thiển là ai chứ? Những điều mà A Lãm nói qua, ông ta đã suy nghĩ đến chỉ là ông ta không thể không quay về. Không được, tôi muốn quay về đưa Tiểu Vũ theo cùng. A Lãm cố gắng thuyết phục. Anh yên tâm đi trước, em sẽ đưa cô ấy đến hội tụ cùng anh sao? Bạch Thiển vua tay. Cậu không đưa cô ấy đi được đâu. Rồi chốt hạ kiên định, tôi quay về. A Lãm nuốt xuống những lời cần nói, nhìn ra màn mưa mà thấy phía trước mù mịt. Chỉ Bạch Thiển mới hiểu được, A Lãm làm sao có thể đủ khả năng đưa Bạch Tư Vũ đi? Nếu bức ép quá mức, không chừng cô còn làm hại đến bản thân. Điều này thì ông ta đã nếm trái rồi. Chương 107, sự thật được phơi bài. Bạch tư vũ và các tư sở ngồi trước két sắt đã được mở toan. Cầm từng thứ chỉ là đọc lướt qua mà cả da đầu của bạch tư sở đường lên. Thật ngoài sức tưởng tượng của cô rất nhiều, quá nhiên bây giờ cô hiểu rõ vì sao lục hạo phải hy sinh cả bản thân để tìm kiếm những thứ này. Thì đã năm ấy ba cô đã nắm trong tay chứng cứ phạm tội quá khích và chai cha Ren cùng trái cửu nên bọn chúng mới những tâm ra tay sát hại cả gia đình cô. đây là tất cả bằng chứng phạm tội của bọn chúng. chắc chắn năm ấy bạch thiển đã lấy được từ nhà cô. bàn tay bạch tư vờ run run lấy một túi nhựa bỏ vào. chỉ cần nghĩ đến nỗi căm hận đã lên đến đỉnh điểm, đôi mắt xinh đẹp ngấm lệ nhưng cô không cho phép mình yêu lòng trong giây phút này. rồi bọn chúng sẽ phải trả giá. cách tư sợ thật không ngờ mọi thứ quá đổi kinh khủng như thế. cô ta nhẹ đằng thì thào. xin lỗi. bạch tư vũ lắc đầu, cô quật lấy nước mắt. Ai làm người đó sẽ nhận tội. Nói đúng ra trách tư sở không liên quan, cô ta cũng, như cô là những người vô tình bị cúng vào cuộc chiến tham vọng đầy tàn ác này, mà thôi. Đi thôi. Hai người vừa rời khỏi phòng trên tay là sắp tài liệu, lúc này la chí chạy lên. Đi nhanh, thuộc hạ Bạch Thiển quay về quá đông chúng tôi không chống đỡ nổi. Trách tư sở và Bạch Tư Vũ nhìn xuống lầu quả nhiên thuộc hạ của Bạch Thiển, xuất hiện ngày càng đông. A nhất bị dồn ép đến kiệt sức rồi im. Các tư sở vui mừng khi thấy A Nhất còn sống. A Nhất A Nhất, chạy đi, chạy đi. A Nhất nghe tiếng của các tư sở, anh ta bị đập ngã xuống sàn, mắt thấy Bạch Thiển đang đi vào. Hét ngược lên cầu thang. Các người chạy đi, đừng lo cho tôi. Là chỉ mồ hôi ứa trên trán, gân xanh nổi cộn, anh ta nhanh tay đẩy Bạch Tư Vũ và các tư sở lên lối cầu thang. Hai người đi trước đi. Nhưng mà, Bạch Tư Vũ lo lắng cho bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Đi đi, anh Hạo sắp đến rồi, tôi sẽ tự kéo dài thời gian, đừng lo. Là chỉ nói nhanh không cho hai người họ nấn đá quá lâu. Bạch Tư Vũ nhìn tập hồ sơ trên tay mình, cắn răng đập đầu kéo tay các Tư Sở chạy về phía sân thượng. Lúc cô và các Tư Sở chạy đến sân thượng, bên ngoài trời mưa rất lớn. Vì sợ tập hồ sơ ước dù bên ngoài đã có túi nhựa, cô lấy thẻ nhớ bỏ vào chung. Chưa an tâm, Bạch Tư Vũ cởi áo khoác quấn chặt lại tập hồ sơ rồi nhìn xung quanh, nhanh mắt cô chạy đến ném vào thùng rác để nắp lại. Kéo sát lại lan can có mái che chắn. Trác tư sở tuôn trảy. A nhất và la chí có sao không? Bạch tư vũ nắm vai cô ta. Cô ở đây đi, tôi xuống dưới tìm họ. Trác tư sở lắc đầu. Không được, tôi không được nguy hiểm lắm. Bạch tư vũ vội nói. Ông ta sẽ không ra tay với tôi. Đúng vậy có phải vì quá sợ hãi mà Trác tư sở quên mất sự quan trọng của bạch tư vũ? Trong lòng bạch thiển, có thể ông ta là ác ma máu lạnh, giết không từ một ai nhưng lại trùng bước vì bạch tư vũ. Đời này cái sai của ông ta là từ khi bắt đầu đã là nghiệp duyên, dù cho rằng ông ta có móc tim mình ra để đánh đổi chỉ, để cầu xin có được tình yêu của Bạch Tư Vũ, chắc chắn chỉ đổi lại thương đau. Cô ta miễn cưỡng gật đầu, cẩn thận, Bạch Tư Vũ gật đầu mở cửa chạy đi. Chương 108, Phi Hiếp, La Chí và Ai Nhất lúc này đã bị khống chế, sức người có hàng họ làm sao chống lại biết bao nhiêu là con người ở đây. Bạch Thiển cười lạnh, ông ta không vội đuổi theo Bạch Tư Vũ và các tư sở. Bạch Thiển vỗ vỗ mặt la trí và nhích. Sao? Muốn chết à? Anh Bạch sẵn sàng tiễn hai đứa một đoạn đường. Bạch Thiển lúc này như mất hết nhân tính, ông ta biết đêm nay nếu không khéo có thể mất đi tất cả. Chỉ là dù mất đi tất cả nhưng ông ta quyết không thể mất đi Bạch Tư Vũ, chỉ cần có cô bên cạnh ông ta có trắng tay cũng không ngại. Tiền thì ông ta không thiếu, chỉ cần tiêu diệt đi những chướng ngại vật này, cùng cô Cao chạy xa bay. Đến một vùng đất mới làm lại từ đầu, cùng xe đắp tương lai chẳng ai dám ngăn cản. Chỉ đầu súng vào Thái Dương của La Chí ngón tay cái từ từ bóp vào. Ngừng tay, tiếng hét thất thanh của Bạch Tư Vũ làm cho Bạch Thiển dừng lại động tác. Bạch Tư Vũ đứng trên cầu thang từ từ đi xuống, cô cầm một khẩu súng nhỏ để lên đầu mình. Đây là cảnh tượng mà Bạch Thiển sợ hãi nhất. Ông vội thu súng lại, bước lên một bước. Tử Vũ em làm gì thế? Bỏ súng xuống, nguy hiểm lắm có biết không? Thả hai người họ ra, nhanh lên, ông muốn tôi chết ông mới vừa lòng đúng không? Bạch Thiển đau lòng. Đây là thứ hai em vi hiếp mạng sống của mình với tôi. Tiểu vũ em có biết vì ai tôi bất chấp nguy hiểm quay trở lại hay không? Tại sao em không nhìn thấy chân tình mà tôi đối với em? Bạch tư vũ nào nghe thấy điều gì cô quét mắt qua hai người kia? Tôi nói lại một lần nữa thả hai người họ ra. Bạch thiển dường như bất lực, gật gật đầu. Được, tôi đã từng nói, chỉ cần em muốn tôi đều sẽ chiều theo ý em. Chỉ là... Ông ta mở điện thoại ra rồi đưa trước mặt bạch tư vũ. Em có muốn cứu luôn cô ta hay không? Trong video là cảnh trác tư sở bị thuộc hạ của Bạch Thiển, không chế lôi kéo đến trực thăng từ lúc nào đậu sẵn, tiếng hét cô ta thất thanh, hai mắt Bạch Tư Vũ mở lớn. Chết tiệt lỗi tại cô mà, sao có thể để trác tư sở một mình ở lại sân thượng? Bạch Thiển quan sát Bạch Tư Vũ phân tâm, ông ta rất nhanh lao đến dựt phan cây xuống trên tay Bạch Tư Vũ, rồi không chế tay cô ra sao ông chặt vào lòng mình. Thả ra, buông ra, tôi hận ông Bạch Thiển, thả tôi ra. Bạch Tư Vũ vùng vẫy quẩy đạp nhìn vô ích. Bạch Thiển mỉm cười. Đi nào, về sau chúng ta sẽ không trở lại đây nữa. Tương lai mới chỉ có tôi và em. Ông điên rồi thả tôi ra, buông ra. Bạch Thiển ôm lấy Bạch Tư Vũ lên hướng sân thượng, để lại một câu cho thuộc hạ. Giết hết cho tôi. Bạch Tư Vũ nhìn xuống lầu thấy la chí và ai nhất chỉ còn cắt cái chết không xa, cô hét lên. Đừng, đừng giết họ mà, tôi xin ông, tôi xin ông. Bạch Thiển lắc đầu. Không được, cuộc tất cả đều phải chết. Tiểu Vũ tương lai của em sau này chỉ có thể chứa đựng một mình tôi thôi. Bạch Tư Vũ cảm thấy Bạch thiển điên rồi, ông ta như mất hết lý trí, máu lạnh đến đáng sợ. Lúc lên đến sân thượng A lãm đã đợi sẵn, nhanh chóng đi đến che dù cho Bạch Thiện và Bạch Tư Vũ. Bạch Tư Vũ sợ hãi nhìn khung cảnh này như được lặp lại năm xưa. Dưới mặt mưa cô một lần nữa bị Bạch thiển đưa lên máy bay. Không, lần này thì không, có chết Bạch Tư Vũ cũng sẽ không đi với ông ta. Thả tôi ra, lục hạo, cứu em, lục Hảo. Bạch Thiển cứ nghĩ rằng do Bạch Tư Vũ quá sợ hãi mà gọi tên Lục Hạo, trong quản loạn, chương 109, cảnh tượng giống năm nào. Lục Hạo giờ này có lẽ đã đầu thai rồi cũng đã quên em mất rồi. Bạch Tư Vũ mặc kệ ông ta nói nhăng nói cụi. Cô như nỗi điên cào cấu ông ta, hai chân khủy xuống quyết không đi theo. Buông ra, tôi thà chết cũng sẽ không đi cùng ông. Do Bạch Tư Vũ vùng vẫy thân thể nên bị nước mưa làm cho ướt đẫm. Bạch Thiển không người muốn bế cô lên. Tiểu Vũ, nghe lời đi. Không thả ra, Bạch Thiển ông chạy không thoát đâu, vượt thả tôi ra. Bằng. Lúc này tiếng súng vang lên, bất ngờ một viên đạn chính xác trúng ngay tại Bạch Thiển. a, Bạch Thiển đau đến cả người, cũng không quản nổi liền thả Bạch Tư Vũ ra, à lãm cũng bất ngờ không kém. Bạch Tư Vũ ngẩn đầu nhìn thấy lục hạo xuất hiện phía sau anh còn có làm gì, là chỉ vai nhất. Còn rất đông các nhân viên cảnh sát, hỏng súng đen ngòm chĩa về phía Bạch Thiển. Lục hạo, lục hạo. Bạch Tư Vũ mừng đỡ lợi dụng lúc Bạch Thiển đang đau mất cảnh giác, cô lần cồm bò dậy muốn chạy về phía Lục Hạo. A Lãm nhanh mắt đưa tay muốn giữ cô lại, không ngờ bằng Lục Hạo cầm một cây xuống tỉ chính xác canh ngay A Lãm bắn tới. Hắn ta bị thương không nhẹ, vội thu tay về kéo lấy Bạch Thiển lui về phía sau, rồi liền phất tay, các thuộc hạ hắn lên nòng bắn cả phía cảnh sát. Đạn dừng như chẳng có mắt, hai bên đã xuống vào nhau. Lục Hạo lao ra bằng mưa chạy đến ôm Bạch Tư Vũ vào lòng. Anh vừa ôm cô, một tay bắn trả. Anh kéo bạch tư vũ vào chỗ an toàn nhất. Bạch tư vũ nức nở ôm chầm lấy anh. Sao anh đến chậm thế, có biết em sợ thế nào không? Lục hạo ôm cô, nhẹ giọng dỗ dành. Xin lỗi em, là lỗi của anh, lỗi của anh, đừng khóc. Anh nhanh chóng bế bạch tư vũ lùi ra phía sau, lau nước mưa thấm trên người cô. Rồi cởi áo khoác của mình cũng ước đi ít nhiều khoác lên người cô. Thuộc hạ của bạch thiểm rất nhanh bị trừ khử. A ta nhanh tay kéo trái tư sở từ trên máy bay xuống, chỉ xuống vào đầu cô ta. Các người lui xuống, nếu không tao bắn chết cô ta. A nhất nóng lòng muốn giải cứu trái tư sở, tư sở, tư sở, nhưng bị lâm diện cản lại. Bình tĩnh đi. Bạch Thiễn bị thương, máu và nước mưa hòa vào nhau. Ông ta khó tin được người vừa bắn mình là Lục Hạo. Đêm đó rõ ràng ông ta tận mắt chứng kiến Lục Hạo chết trước mắt mình. Giờ lại bằng da bằng thịt, sưng sững đứng trước mặt ông ta. Bạch Thiển mặt mày say sẩm. Lục Hạo mày chưa chết. Lục Hạo nhét môi cánh tay siết chặt Bạch Tư Vũ vào lòng. Ông chưa chết làm sao tôi chết được. Lục Hạo nói tiếp. Mày là cảnh sát. Lục Hạo chưa trả lời, Lâm Diện đã lên tiếng. Sao? Bị qua mặt gần 10 năm cảm giác thế nào? Có phải thấy mình quá ngu dốt không? Chấm đỏ là do bị thương hay lý do gì khác mà người Bạch Thiển trao đảo, bàn tay nắm chặt. Một là để tao đi, hai là các tư sở sẽ chết. Lâm Diện lắc đầu. Ông không phải là con người, cô ta dù gì cũng là vợ của ông đấy. Trác tư sở bị màn mưa tấp vào mặt thở cũng khó khăn, nhưng nỗi đau mà Bạch Thiển mang đến cho cô ta còn đau gấp mấy trăm lần. Bạch Thiển cười phá lên. Chúng mày thì hiểu cái quái gì, im miệng hết đi, cút hết, nếu không tao sẽ giết con đàn bà này. Ông ta điên thật rồi, túm tóc trác tư sở về phía mình, rồi giật lấy súng của A lãm chỉ vào thái dương của trác tư sở. Cút, cút hết cho tao, chương 110 trả giá lỗi lầm. À lãm nhảy lên máy bay trước, muốn đưa tay kéo Bạch Thiển và Trác Tư Sở lên. Không ngờ lúc này Trác Tư Sở cắn mạnh vào tay Bạch Thiển khiến ông ta đào điếm. Bạch Thiển vung tay dùng thanh súng đập mạnh vào đầu cô ta, thẳng tay bắn vào vai, vào người Trác Tư Sở. May mắn lúc này cảnh sát đồng loạt bắn tới tấp. Bạch Thiển trợn mắt, bao nhiêu viên đạn xuyên qua người. Ông ta trang trối chỉ kịp nhìn về hướng Bạch Tư Vũ đứng cách đó không xa. Lục hạo xoay mặt cô vào lòng anh không cho cô nhìn cảnh máu mê này cả người ông ta loạn trọn ngã qua hành lang rồi rơi xuống khỏi sân thượng, chết thảm dưới màn mưa. A lẫm rất nhanh đã bị cảnh sát khống chế. A nhất chạy đến bế Trác Tư Sở lên. Tư Sở, Tư Sở cô không sao chứ? Trác Tư Sở thấy trước mắt mình một mảnh tối tăm, cô ta mất đi ý thức ngất lịm trong lòng A nhất tại Trịnh Gia. Trong căn phòng ấm áp của Lục Hạo, lúc này đây Bạch Tư Vũ nằm trọn trong lòng của anh. Bên ngoài màn mưa dày đặc, lúc mọi chuyện diễn ra cô bất đắc dĩ phải cắn đằng đối diện. Thế nhưng sau khi cái chết của Bạch Thiển và ngẫm nghĩ lại quá nhiều thứ xảy ra chỉ vọn vẹn trong thời gian ngắn. Bạch Tư Vũ không khỏi sợ hãi, còn bị hôn dọa không ít, cô chỉ muốn nằm trong lòng lục hạo vì chỉ như thế cô mới thấy bệnh yên nhất. Bảo bối à, mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi. Trong đêm nay đã có công văn khẩn gửi sang Bangkok, việc còn lại sẽ giao cho phía cảnh sát tại Thái Lan. Bạch Tư Vũ dụi mặt vào lòng anh, mẹ nhau nó thế nào cũng không chịu buông áo anh ra. Dạ, ngoan ngoãn là thế nhưng lục hạo. Vẫn cảm nhận được bảo bối của anh vẫn bị cái chết của Bạch Thiển, ám ảnh không ít, anh suy nghĩ mấy ngày tới, sẽ xin nghỉ phép bên cạnh cô nhiều hơn để xoa dịu tâm hồn mong manh của cô gái nhỏ. Lúc này cửa phòng có người gõ, lục hạo dường như đoán ra được người sắp vào, anh nhẹ hôn lên trán cô, để anh ra mở cửa. Bạch Tư Vũ gật đầu mới chịu thả anh ra, ôm lấy chăng vào lòng, đợi chờ anh đi vào không ngờ bên cạnh lại có thêm hai người. Tư Vũ, ba mẹ muốn vào thăm em. Bạch tư vũ ngại ngùng vội ngồi dậy, vẻ mặt đáng yêu không biết làm sao. Dạ, như cô dâu nhỏ ngại ngùng đến hai má cũng ẩn hồng, khiến lục hạo yêu không tả xiết. Anh đi vòng qua rồi ngồi lên giường tràn tay qua vai cô. Mẹ có nói chè cho em. Bạch tư vũ bối rối, sợ cho cô làm phiền người lớn trong nhà. Rõ ràng xem trọng con trai người ta quá, nên khi đối diện với bà mẹ của lục hạo cô cũng sợ không vừa mắt người lớn. Trịnh quy cô đã gặp rồi, còn mẹ lục hạo nhiều năm mới gặp lại, cô rất sợ làm phật lòng bà. Trịnh Quy mỉm cười hiền hậu. Con đừng ngại, bà ấy muốn vào thăm con một chút. Tuyết Thu đặt hai chén chè bà nấu lên tủ, dịu dàng lên tiếng. Mẹ có nấu chè táo đỏ với tổ yến, hai đứa ăn khi còn nóng. Rất tốt cho sức khỏe còn tốt cho giấc ngủ. Bạch Tư Vũ như cô dâu nhỏ e dẻ nhút nhát. Cháu, cháu cảm ơn à. Tuyết Thu vốn khó sinh, khó khăn lắm mới có được lục hạo. Vậy mà hơn 10 năm qua còn phải xa cách, nay Bình yên qua đi lại được thêm một cô con dâu. Lại là con gái của cố nhân, cô bé vừa xinh đẹp đến phát hờn, bà là phụ nữ nhìn còn thích huống gì con trai bà. Thật là đứa con dâu này, bà rất vừa lòng, mềm mềm, trắng trẻo thật muốn ôm vào lòng. Cứ nghĩ tháng ngày sau này đã thấy hạnh phúc không còn cô độc nữa rồi. Bà ngồi xuống giường, nắm bàn tay nhỏ của Bạch Tư Vũ. Tiểu đang ngoan, từ nay cháu cứ ở đây, đây sẽ nhà của cháu còn gì và ba của Trịnh Dương chính là ba mẹ của cháu. Không cần ngại ngùng có hiểu không, gửi hai mắt Bạch Tư Vũ cay xè trong lòng cô chưa bao giờ dám mơ đến viễn cảnh đẹp đẽ này. cô ngẹn ngào sa vào lòng tuyết thu như một đứa trẻ. vâng ạ. lục hạo ngồi bên cạnh, trong lòng một mảnh trời hạnh phúc. bao nhiêu năm rời xa gia đình giờ thì mọi thứ lại viên mãn trở lại. được rồi, để hai đứa nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài thôi nào. trịnh quy hối thúc vợ mình. tuyết thu còn muốn âm bạch tư vũ thêm một chút, nói nhiều thứ với cô. chẳng hạn như về hôn sự hai đứa nhỏ, chỉ là sợ làm quá con dâu bà sẽ xấu hổ, nên bà cũng hiểu rằng chậm mà chắc. Không vội, con trai bà là ai chứ, chỉ chờ đợi thêm thời gian. Mọi thứ rõ ràng đã định sẵn, bà chỉ việc chờ ngày ôm cháu mà thôi. Nghĩ thế Tuyết Thu cười vui vẻ. Hai đứa nghỉ ngơi sớm đi, mẹ ra ngoài đây. Nhìn Trịnh Quy và Tuyết Thu khép cửa lại, Lục Hạo chịu hết nổi. Anh liền kéo Bạch Tư Vũ vào lòng hôn thật sâu lên môi cô. Tư Vũ anh rất hạnh phúc, Bạch Tư Vũ mỉm cười, đôi mắt xinh đẹp cũng đỏ hoa. Em cũng thế, à Lục Hạo, Hửm sao em. Em yêu anh. Anh biết không, trên đời này có hai thứ em không nên đánh mất. Thứ nhất chính là anh, thứ hai chính là tình yêu của anh.